Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tâm và phát một lượt, rồi giọng kể của anh cũng chậm rãi và vang lên. Câu chuyện này nó xảy ra ngay trong xóm của tao luôn đấy. Nhà ông này có ba anh em trai, cả ba đều thuộc diện khá giả ở trong làng. Chỉ mỗi tội là cả ba đều rất độc ác, chuyên cho vay nợ cắt cổ. Dây chướng của ba anh em nhà họ đều là những kẻ côn đồ nghiện ngập. Sẵn sàng đánh đập hành hạ những con nợ đến hạn mà không chịu trả. Cổ thông ông anh cả đi đòi nợ không biết con nợ đắt thủ sẵn con dao ở trong người. Cho nên đến lúc mà ông ta dồn con nợm vào đường cùng thì con nợ liền rút dao chọc người, đâm thẳng vào trong ngực của ông anh cả chết ngay tại chỗ. Đến đây thì anh đồng đội liền dừng lại, nuốt miếng nước bọt rồi nói: "Mọi chuyện kinh dị mới bắt đầu từ đây." Từ khi mà ông ta mất đêm nào cũng có quả kêu, tiếng mèo gào rú suốt đêm. Dân xóm Tào nhiều người còn sợ đến nỗi không dám ngủ. Rồi qua ba ngày của ông anh cả, người em thứ hai của ông ta một buổi sáng tỉnh dậy, đang định lấy xe máy đi chơi thì bà vợ của ông ta ra gàn lại. Mọi người nghe kể là đêm qua, bà ta nhìn thấy bóng ma của ông anh cả đứng ngay ở giữa sân, rồi cười một cách ma quái. Sau đó tiếng giọng nói vang vọng từ bên ngoài vào tai của bà ta. Thằng này sắp bị tông xe chết. Bà ta nghe nói thế vậy thì sợ quá, bèn chùm chăn lên mặt, lấy hai tay tai bịt chặt tai lại, mà cái tiếng cười ghê sợ của hồn ma ông anh trai cả vẫn còn vang vẳng ở bên tai. Nghe bà ta kể lại như vậy, nhưng mà ông chồng không nghe, vẫn cố gắng lái xe máy phi ra ngoài đường và kết quả là chạy ra khỏi nhà trên nỗi cây số thì đã bị xe tải đâm chết tại chỗ. Phan nghe kể đến đây thì toàn thân cũng liền co rúng lại, tâm có vẻ vẫn chưa tin lắm, nhìn người đồng đội rồi nói: "Chẳng lẽ lại có chuyện như vậy xảy ra trong cuộc sống hiện tại có con người sao? Đôi khi tao nghĩ nó chỉ là một giấc mơ của bà kia, không may thì trùng hợp vậy thôi." Người đồng đội kia liền liếc mắt lắc đầu: "Tao vẫn chưa kể hết mà, còn đồng em út nữa." Sau cái chết của hai ông anh thì nhiều người cũng đồn đoán nhau Là nhà ông ta bị trùng tan Cho nên giờ hồn ma về bắt từng người ở trong nhà đi theo Trái lại với ông anh thứ hai Ông em út lại là một người rất tín Cho nên đã dự định sau đám tan của anh trai một hai ngày Sẽ mời thầy cũng về giải trùng Thế nhưng mà đúng buổi tối hôm trồn cất ông anh thứ hai xong Khi ấy là khoảng 8 giờ tối Hai vợ chồng ông ta đang ăn cơm Thì đột nhiên ông ta nhìn ra ngoài sân Rồi miệng hát hốc, bắt cơm trên tay cũng liền rơi xuống đất vỡ tàn tảnh. Bà vợ chưa kịp phản ứng gì, thì ông ta liền chạy ra ngoài cửa dập đầu lia lia, đọc tin anh trai mình rồi xin tha. Lúc này bà vợ của ông ta mới chạy tới nơi đỡ ông ta đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên thì từ miệng của ông ta nôn ra tần máu tươi. Bà vợ hiểu rằng người anh hai của chồng về bắt chồng của mình đi theo, thề quỳ xuống đất vừa run rẩy vừa khóc lóc cầu xin. Nhưng những lời cầu xin ấy nó hoàn toàn vô nghĩa, bởi chỉ vài giây sau đó thì ông em út tiếp tục nôn ra thêm một ngụm máu, rồi khuỵu chân xuống đất mà thất thà. Câu cuối cùng mà ông ta nói chỉ có bốn chữ: anh cả, anh hai. Người đồng đội kia kể xong thì cũng liền dùng mình đè một cái, toàn thân sởn hết cả gai óc. Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Tâm rồi nhấn mạnh lại một lần nữa. "Mày nên nhớ đây là câu chuyện có thật 100%, mày nghĩ xem không mà thì ai làm những cái chuyện vô lý như vậy." Phan vốn sợ hãi nên lại càng sợ hãi hơn, cứ ngồi nép sát lại với Tâm. Tâm bất ngờ đứng bật dậy buông một câu gọn lỏn rồi bước xuống cầu thang. "Mấy câu chuyện dọa ma trẻ con, thôi hai ông cứ ngồi đó mà kể chuyện ma cho nhau nghe đi." Tôi đi xuống dưới nhà đây. Người đồng đội nhìn theo tâm rồi lắc đầu. Quay trở lại với Phan người đồng đội liền khẽ hỏi nhỏ. Này ông có chắc là ông không hề bị ảo giác hay không? Phan lắc đầu rồi đáp. Không đâu. Tôi nhìn thấy cô gái đó hai lần mà. Lần thứ nhất thì nhìn thấy cô ấy ánh mắt buồn buồn. Rồi đột nhiên cô ấy biến mất. Nhưng mà ba nãy ánh mắt của cô ấy vẫn rất buồn. Nhưng là có cái gì đó căm hận. Khi ấy cả lầm giếng toàn máu là máu thôi, sôi sục kỳ lắm. Người đồng đội liền suy nghĩ một hồi, đê hạng lông mày khẽ nhú lại, đột nhiên được cánh tay khoác lên vai cổ phần mà nói. Tôi tin ông, nhưng mà ông phải cẩn thận đó, hồn ma cô gái đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net